Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong Và uh, chào anh em trên group, ở trên facebook Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm like, tập số 232 Các bạn nghe chuyện thì hãy để lại những comment cảm xúc và like video khi video này được uh, phát trên youtube nhé Còn bây giờ thì mời các bạn trên group, chúng ta sẽ nghe trước Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện hai ngón trò trái phải của trần bình an giữ hai đầu thẻ tre giơ lên giữa không trung dù cái đầu cười nói với đứa trẻ vẫn đang thấp tỏm bất an mẫu thần người làm như thế khẳng định là sai người biết sai không sửa vẫn là không đúng lắm nhưng mà sau khi biết sai rồi còn phải hiểu một điều chuyện thế gian có lớn có nhỏ nhân sinh tại thế trừ đúng sai trái phải rõ ràng ra thì phải giảm nhân tình Tỷ như là mẫu thân ngươi tại sao lại làm như vậy chẳng phải là muốn người đọc sách nhiều một chút sau lại trở thành đồng sinh tú tài cử nhân lão ra thậm chí là thi chúng tiến sĩ người có thể chịu khổ như là mẫu thân ngươi làm vậy chẳng lẽ là vì quang tông rượu tổ vì bà có thể ăn ngon mặc ấm chắc rằng không phải mà chỉ đơn thuần là muốn tương lai ngươi tốt một chút đúng không Mẫu thần người tại sao lại làm sai Nếu người hiểu rõ rồi Thì có thể không cần nghĩ nhiều Cái sai của bà và cái tốt của bà đối với người Người đã hiểu rõ ở trong lòng. Tiếp theo nên đến đợt người Người đọc sách Học đạo lý thánh hiền ở trong sách Chính đã biết đấy Như vậy nếu thời gian đảo ngược Cho người thêm một lần cơ hội Người sẽ làm như thế nào Đứa nhỏ nghe rất chăm chú Trần Bình An giảng đạo lý rất dễ hiểu nó lại là đứa trẻ rất thông tuệ nghe hiểu được sau một hồi chăm chú tự hỏi bèn đáp có lẽ ta nên tặng trả sách mẫu thần đã trộm về lại phòng của trần công tử sau đó quang minh chính đại mượn sách làm vậy có đúng không trần bình an gật đầu nói ta chỉ dám nói về phía ta vậy là được rồi đổi lại người khác người khả năng còn phải nghĩ nhiều một chút đấy đứa nhỏ rất kích động nói Trần Công Tử, vậy ngươi không trách tội mẹ ta sao? Trần Minh an vút đầu đứa trẻ nói. Có một số lỗi sai, có thể bù đắp lại. Ngươi cứ làm như vậy. Hiếu tử gắng sức gật đầu. Tiền sinh cũng dạy chúng ta, biết sai, có thể sửa là điều tốt nhất. Trần Minh an cùng với người khác đánh sống đánh chết, đều không nói được mấy câu. Hôm nay chẳng ngờ đã được cùng một đứa nhóc nói chuyện nhiều như vậy. Đến chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua tâm cảnh tĩnh lặng phần nào, cảm giác dù hiện tại ở trên ngựa tàu thông, luyện kiếm đều không có vấn đề. Trần Bình An thu lại thẻ tre, thả vào tay áo, dứt khoát nói thêm mấy câu. Mỗi ngày đều phải ăn cơm, là vì sống tiếp. Dưới tiền đề không lo chuyện cơm áo, đọc sách giảng lý, không nhất định là vì làm thánh hiền, mà là để bản thân sống tốt hơn. Đương nhiên không nhất định phải càng tốt hơn Nhưng bài học kinh điển của các thánh nhân Nho ra đời đời Làm kim ngọc lương ngôn cho các quân tử hiền nhân Ít nhất nó cũng dạy cho chúng ta Khả năng không có sai Nói cho chúng ta Thì ra mỗi ngày có thể sống như vậy Sống nhẹ nhàng, thành thơi Đứa nhỏ kia mơ hồ nói Trần công tử Những lời này ta nghe không hiểu được mấy Trần bình an cười nói Thật ra có rất nhiều chuyện Ta cũng không nghĩ thấu chuyện Tựa như xây dựng một gian phòng Lại chỉ có mấy cây trụ cột Còn kém xa mới có thể tránh gió tránh mưa Thế những người không cần phải chú ý vào chi tiết Nghe hiểu hay không hiểu Đều không sao Sau này có vấn đề suy nghĩ cũng không rõ ràng Có thể hỏi tiên sinh ở trường Đứa trẻ cười đứng dậy Xách hàng ghế lên Vái Trần Bình An một cái Nói là phải về nhà chấp sách viết chữ Tiên sinh rất nghiêm khắc Hơi lời biếng sẽ bị đánh Trần Bình An cười vung tay Nói Đi đi Trần Bình An không xoay người Nói Thả cục đá trong tay xuống Sau người vang lên một giọng nói non nớt, Ừ một tiếng Sau đó là tiếng cục đá Rớt ở trên mặt đất tựa hồ cục đá còn không nhỏ Một đứa bé gầy gò vỗ vỗ tay Ngành ngàng đi tới ngồi bên cạnh Trần Bình An Quay đầu hỏi Cho ta mượn ghế ngồi Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ Tháo xuống dưỡng kiếm hộ Bắt đầu uống rượu Đứa bé lại hỏi Ngươi nhiều tiền như vậy Có thể cho ta một ít không Chẳng phải ngươi vừa mới nói ư Mỗi ngày đều phải ăn cơm Mới có thể không chết đói Trần Bình An không nhìn nó Hỏi ngược lại Làm sao ngươi tìm được tới chỗ của ta Hai người đối thoại người nói một đằng Ta nói một nẻo Đứa bé ra vẻ đáng thương nói ta biết người không thiếu tiền. Cho ta mấy lượng bạc, người sẽ không đau lòng. Như thế ta có thể mua thật nhiều bánh khô và bánh bao thịt. Đến mùa đông, mỗi năm kinh thành đều chết cống nhiều, ăn mày già. Ta muốn lột quần áo rách nát trên người bọn họ ra rất tốn sức. Người nhìn xem, bộ dáng ta mặc trên người chính là nhờ thế mà có. Nếu ta có tiền, nhất định có thể sống qua mùa đông. Trần Minh An vẫn không nhìn. Bộ dáng trên người này... Chắc người nói đúng, nhưng mà bộ ăn mặc lần trước thì sao? Cô tiểu cô nương kia đen lén lấy đưa cho ngươi. Hôm nay sao không mặc? Là vì gặp ta sao? đứa bé nhìn như hồn nhiên vô tri, hoàn toàn không nghe hiểu ý trong lời Trần Bình Ân. ngây thơ cười nói. Ngày hè, quần áo rách chút mặc mới mẹ mát mẻ. Bộ cô ta tặng ta thường không nỡ mặc, đợi mùa đông ngãng lấy ra, mặc trên người để giữ ấm. Trần Bình Anh đột nhiên đứng dậy. Mắt nhìn hai bên đường phố, lại nói với đứa trẻ ngồi bên cạnh. Lại đứng sát chân tường. Tiếp theo, dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng có lên tiếng. Đứa bé là người tâm tư lanh đẹp. Thời khắc khắc, đều lên đến quan sát Trần Bình An, Thế nên sớm đã thuận theo tầm nhìn Trần Bình An, liếc hai bên đường. Sau đó, lầu bầu mấy tiếng, quán thán đứng dậy, đang tính chạy đến bên tường tị nạn. Đột nhiên nghe được người kia nói Cầm theo băng ghế Nó không bằng lòng Sao phải cầm giúp ngươi Ngươi là cha thất đạc nhiều năm của ta chắc Trần Bình An dứt khoát nói Mười văn tiền Được cha Trên khuôn mặt ngăm đen của đứa nhỏ Đập tức tư cười một như một đóa hoa Xách theo hàng ghế Bỏ chạy Từ hai đầu con phố lát đá xanh Có hai người đang đi tới Trần Bình An và đám đông đánh cờ vừa khéo nằm ở vị trí chính giữa. Bên tay trái Trần Bình An là một vị nữ tử mang mạng che mặt, lụa trắng, quần áo màu xanh, áo bông đỏ quấn quanh thân, đeo đai ngọc, ôm cây đàn tỳ bà, dám người thướt tha yếu điệu. Bên phải là vị hán tử thân cao tám thước, tay không tức sắt, nửa người trên cởi trần, cơ thịt khô lên, nửa người dưới lại mặc một chiếc quần dài màu hồng đôi nam nữ này nhìn thế nào cũng đều không giống bách tính thị tình hắn tử kia sát khí đằng đằng không chút che lấp chiến ý chào dâng trên mình mắt nhìn chằm chằm giao hỏa tay cầm bầu rượu màu đỏ ở bên này thân hình người xìa kia so với nam nhân thanh uyển quốc bình thường thì cao hơn một chút tuy nét mặt thanh tú nhưng mà không giống là thiếu niên hắn tử cười vàng nói người kia tên là mã tuyên đến từ tái ngoại Còn được người trên giang hồ gọi là Phấn Kim cờ Hôm qua có người bỏ ra ngàn lượng vàng mua đầu ngươi Còn nói võ công ngươi sâu không lường được, được Đừng nhìn mặt trẻ con Cực có khả năng là lão yêu quái Cỡ như là du trần ý Ta mới kêu nhân tình cùng đi Hôm nay ngươi chủ động tự sát Để được lưu toàn thầy Hay là để hai quyền của ta nện vỡ ra cái vụn phấn Hắn tử giọng rất to Mấy lời này nói vang trời Đám đồng bàn cờ ồ lên Không quan tâm tới hộp cờ bằng ghế. Vội chạy tư tán. Nếu thật là giết người trên phố, Bọn họ nào dám xem trò vui. Theo lời kể người già trong phố Trạng Nguyên, Trong lịch sử kinh sư Nam Uyển Quốc, từng có mấy lần cao nhân giang hồ, Chèm giết đẫn nhọc, Đánh cho trời long đất lở. mấy tòa phường lớn trực tiếp bị đánh thành phế khu. Sau lần đó, Số gia đình đốt giấy để tang ít nhất thì cũng có mấy trăm hộ. Xuyên qua mạng che mặt, lụa mỏng. Nhìn bách tính đáng giường dài tán, chạy như đặt chim thú. Khóe môi nữ tử thoáng nhất lên Tay phải đặt trên dây đàn, định dùng âm luật giết người. Nhưng nữ tử đột nhiên, dừng lại động tác gây đàn, khẽ cờ nói. Nếu vị công tử này đã không thích trở hứng, vậy nô gia không lắm chuyện làm gì? Nguyên đài người áo trắng kia cũng đang nhìn cô trầm trầm cảm giác như là chỉ cần ngón tay cô dám chạm lên dây đàn hắn sẽ bỏ qua phấn kim cương trước tiên nhắm vào cô cô tới đây là để giúp nhân tình cô mới kiếm ngàn lượng vàng rồng chứ không phải là tới đảm nhiệm chủ lực chém giết sở dĩ nguyện ý thân phận mua bán này là bởi vì cô và phấn kim cương là đôi hợp tác tuyệt hảo trên giang hồ một người cật thân chém giết lá cả một người từ xa quấy rối phối hợp cùng an ý Chỉ cần là tông sư giang hồ ngoài 10 người kia ra Hai người phối hợp Dù đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát được Trần Bình An chẳng hiểu chuyện gì Tại sao phải tìm tới mình Trước là bị tiên tử Phàn hoàn nhĩ kia Gọi là trích tiền nhân Giờ đã có người ra giá ngàn lượng vàng dòng đòi mạng Ban ngày ban mặt trận bật ra Hai ra hỏa sát khí đầy người Nếu không phải có mình ngăn trở, Sợ rằng những bách tính Tháo chạy tứ xứ kia Đã chết cả rồi So với đại hắn khôi ngô thanh thế dọa người Mã tuyền Trần Bình An càng chú ý tới nữ tử hơn. Cây đàn tì bà hoàn mỹ do cả khối tử đàn chế thành kia. Ở trong mắt của Trần Bình An liền có huyền cơ. Xung quanh dây đàn tì bà có từng sợi tí ti từ khí tanh mùi máu, nồng đậm như mực. Chúng quấn hết nhau, đồng thời phát ra khắp bốn phía. Chỉ là trên tì bà không có án linh lệ quỷ sản sinh. Đối với điều này Trần Bình An cảm thấy có phần phần kỳ lạ theo như kinh nghiệm hành tàu khắp nơi ở bảo bình châu và đồng diệp châu quán vong hồn chết giữa đàn tỷ bà nhiều như vậy quán khí ngưng tụ hẳn sẽ có linh dị cổ quái sản sinh mới đúng tương tự như là phi ương bảo bé gái gầy gò ngồi trên băng ghế dưới chân tường miệng lẩm bẩm nỉ non không ai thấy ta không ai thấy tai còn vì sao không theo gót những bách tính kia cùng trốn tới đường phú ra cô không phải là không có ý đó Nhưng mà lại cảm thấy đợi ở bên này càng an tâm hơn Trần Bình An hỏi Nếu ta ra giá, giá 2.000 lượng vàng Các người có thể nói cho ta Kẻ đứng chủ mưu sau màn được không Nữ từ cúi đầu che môi Cười nũng nịu Do đang ôm đàn tì bà Khi làm ra động tác này Bộ ngực càng bị ép chặt Mã Tuyền chỉ khẽ lắc Nhìn ghế liếc nhìn cô Ánh mắt điên nóng rực Cười mắng Đồ dâm đảm mấy năm nay không thấy vừa gặp trai đã đi không đặng làm xong đợt mua bán lần này chúng ta tìm khách sạn chiến một trận có nơi nào rẻ một chút không một lần mấy trăm lượng vàng dưới gầm trời này ai mà chịu nổi chứ trần bình an thở ra một hơi nói không thương được hắn từ kia bước nhanh đi tới bật cười ha hả nói sợ sao vậy chúng ta thương được cái nên nói cái không nên nói đại gia đều nói cho người biết Thế nào Nữ tử ôm đàn tỷ bà cũng chậm rãi đi đến Khi cách Trần Bình An còn chừng trăm bước Thì đền chật dừng bước Bè cong cổ tay Xúc thế đợt phát Mã tuyền đột nhiên khẽ đạp Mặt đường đá xanh ở chân ầm ầm nứt vỡ Thân hình khôi ngô nháy mắt đã đi tới trước người Trần Bình An Không đầy một trượng Quần dài màu hồng rắn chặt trên bắp đồi Do tốc độ quá nhanh Phát ra tiếng vang phần phần cự ly một trượng mà thôi Gia hỏa kia có thể Bị hù đến phát ngốc đứng im không nhúc nhích Mã tuyên cười nhạo nói Hừ, Dám chiêu tình nhân lão tử Chết cũng không đáng tiếc Không còn bảo lưu thực lực Một quyền đột nhiên tăng tốc nện thẳng về phía đầu Trần Bình An Trần Bình An thay đổi tâm tư Nhanh như chớp Kịp thời né tránh một quyền này Thân thể nhẹ nhàng ngửa ra sau Hai chân cắm rễ dưới đất Võ phụ ở đây có vẻ là rất gàn lớn Đối trận nhanh địch, còn thong dong thư thả tán gẫu sao? Không sợ một hơi dùng hết, nhân khoảng khắc chưa sinh lực, mới bị đối thủ thừa cơ đánh trả xong. Một quyền đánh vào không khí, Mã Tuyền thầm biết không ổn, lập tức tán khí toàn thân. Tuy là tông sư ngoại gia, nhưng vừa thấy thế thì cũng vẫn sợ hãi, thề phách bản thân chưa hẳn gánh vác được. Bất đắc dĩ vứt bỏ thế công, dồn toàn lực chuyển thành phòng ngự, khí đi qua khiếu huyệt quanh thân. Sau đó bề mặt da rẻ chợt sáng bừng lên Như được bôi lên một lớp sơn bóng Một chân Trần Bình An đã tới Đạp trúng phần bụng mã tuyền cả người hắn Thì bị bật ngước lên trời Xoay người Trần Bình An đột nhiên đứng thẳng Bước chân khẽ chuyển Lách trái lách phải một lúc Tránh qua bốn mũi dây đàn ngưng tụ thành sợi Đứa tử dùng ba thế nít Móc vẫy Năm ngón tay phải tung bay lóa mắt đi bà lại vô thanh vô tức xong trước người thì thấy hiện ra từng tia sáng ong ánh, chớp mắt liền trôi Trần Bình An bay tới bay lui trên đường phố, mỗi lần đều vừa khéo tránh qua sợi tơ rét lạnh do dây đàn tuế vắt ra. Những sợi tơ đó đan xen ngang dọc giữa không trung, lộn xộn không một chút trật tự như là mưa tên do mấy chục cường cung kích xạ bao phủ bốn phía. Mã Tuyền sử ra một chiều thiên cân trụy ầm vang rớt đất, hai tay vung thành hình chùy Hùng hẳn đè xuống mặt đường hiển nhiên nữ tử cũng một mực theo dõi động tĩnh của mã tuyền nhắm trúng thời cơ ngay lúc mã tuyền rời xuống sợ tơ kích đãng ra từ đàn tì bà thoáng hoãn lại tránh làm lỡ thế tiến công của mã tuyền trần bình an đột nhiên tan biến khỏi chỗ cũ đại hắn khôi ngô thoáng sửng sốt thế quyền đã không kịp thu hồi trùng trùng nện xuống đường phố mã tuyền vươn tay như vượn quỳ gối nện đất lấy tư thế nửa ngồi nắm tay chạm đến mặt đất nện cho đá xanh không ngừng nứt vỡ tùng tóe trần bình an xuất hiện bên cạnh mã tuyền một tay đè chặt đầu vai mã tuyên khẽ thêm năng lực đạo ấn cho mã tuyền ầm vang chìm xuống hai đầu gối chìm vào nền đá xanh mã tuyền giận quát một tiếng định đẩy đi bàn tay nặng Tượng ngàn cân kia nhưng mà người đó chỉ nhẹ nhàng ấn xuống thì liền ép chón ta ngồi bẹt xuống đất tầng da màu vàng ống đồng nghĩa với một thân hoành luyện ngoại công cơ hội đã tới đỉnh phong giang hồ Không ngờ lại đang bắt đầu tự hành thiêu tán Khí thức trong cơ thể bắt đầu mất khống chế Lưu chuyển loạn xạ Mã tuyền bị kinh hãi đến độ Tim gan muốn nứt Hồn phi phách tán Thông qua giao lưu Cuối cùng Trần Minh An phát hiện một chân tướng Luồng chân khí thuần chất ở trong cơ thể Tên võ phù đi theo con đường ngoại gia quyền này Quá rời rạc khí thế và quyền ý tiết ra ngoài Chạy xuôi khỏi thân thể Đều là thật Quả đúng là cảnh giới võ đạo luyện khí Nhưng mà hệt như là một căn nhà chất gỗ ràm giường cột không tốt mưa gió tầm thường thì không có vấn đề nhưng mà một khi gặp phải mưa to gió lớn liền khó có thể chịu nổi sụp đổ là chuyện sớm muộn khí tạp mà loạn cầu đa không cầu tinh căn bản không xứng xưng đặt thuần túy ngược lại giống như là một võ phú đi con đường luyện khí sĩ nữ tử ôm đàn ôm tì bà dứt khoát dừng đại động tác trên tay sau lớp mạng che mặt thốt lên một tiếng than thở u oán thực lực song phương khác ra lần này xem ra cô và mã tuyên đã đã phải bán sắt rồi vị công tử ca áo bào trắng nhìn có vẻ trẻ tuổi trước mắt này cực kỳ có khả năng là đại tông sư lánh đời tiệm cận với mười người đứng đầu thiên hạ người trong ma giáo sao một vị thiên kiêu tri tưởng ngang trời xuất thế sau thời đoạn ma giáo muốn nhất thống giang hồ hay là đệ tử chân truyền được lão nhân tiên du chân ý tìm bị bù dưỡng ra là đòn sát thủ đối phó đoạn ma tái xuất giang hồ tình thế vô cùng phức tạp trong lòng nữ tử tỷ bà cũng như thế mình và mã tuyền không nên xem vào chuyện này trên bờ tường có người khe kẽ vỗ tay lợi hại lợi hại không hồ là giao hỏa lâm thời được đặt lên trên bảng quả thực là đáng để chúng ta nghiêm túc đối phó nữ tử ngẩng đầu nhìn lại lập tức như rơi vào chảo hầm băng ở trên tường một nam tử nụ cười gượng gạo đang ngồi Khuôn mặt này quán ta vạn năm không thay đổi Hệt như đeo một tấm mặt nạ xấu xí, Đều mãi đến độ mọc dễ nảy mầm Đời này không thể tháo ra được. Người có nụ cười gượng gạo Tiền được Ngoài mười người kia ra Người này là tông sư Khó chơi nhất dưới gầm trời Thậm chí không phải là một trong Mà là tà ma ngoại đạo tính tình cổ quá nhất Không mấy khi lạm sát vô tội Nhưng mà nếu gặp phải cao thủ cảnh dưới tương đồng Thì nhất định sẽ mặt dày Bám giết không tha. Tuy vì tuổi tác lớn, quyền pháp đình phong đã qua, bị đẩy ra khỏi hàng ngũ mười người đứng đầu, nhưng mà lạc đà chết gầy thì vẫn béo hơn ngựa. Có vị kêu hùng nào đó trong ba môn ma giáo, từng suýt chết dưới bát tí thần thông quán ta. Thế nhưng vẫn bị nụ cười đó của tiếng đường ám ảnh suốt một năm, thiếu chút nữa bị bước đến điên khùng. Mặt cười kia ngồi trên bờ tường, một tay nắm lên một khối bùn đất, ném nhẹ một cái, hắc hắc nói. Nếu cả muốn cố ý bảo lưu thực lực, Ngươi sẽ chết rất khó coi. Không phải chết trên tay hắn, Mà là chết trên tay ta. Đúng không? Mã Tuyền. Còn cả phụ nhân ngực lớn kia nữa. Được rồi, tên ngươi là gì nhỉ? Mã Tuyền bị bàn tay Trần Bình An áp đền vai. Một thân cương khí hùng hồn đột nhiên tạc nứt ra. Khí thế bạo chứng vô số lần so với trước. Nữ tử ôm ấp tì bà, Cũng đeo vào một móng tay giả Đàn tì bà lấp đánh Nữ tử ôm ấp tì bà Cũng đeo vào một bộ móng tay giả Tì bà lấp đánh ồ quang Không có nửa điểm chơi đùa Bắt đầu trùng trùng vỗ đánh dây tỳ bà Mã tuyền chờ tay hung hãn tung một quyền Trần Minh An vươn tay ngăn ở trước người Chặn hết quyền kia Thân hình mượn thế đảo ra sau Hai trần như là hai quân cờ Nhẹ nhẹ trượt đi ở trên mặt đường Ở giữa mã tuyên và Trần Bình An Vừa có hai đạm sợi tơ màu xanh to như là ngón cái Xoẹt qua Vách tường hai bên cắt ra hai khe nứt Nếu Trần Bình An triệt thoái hơi muộn Sẽ phải trực diện với cú đánh nén này Mã tuyên quay người Trước tiên ngẩng đầu nước mắt nhìn ra hỏa mặt cười ở trên bờ thường Hư lạnh một tiếng Sau đó liền chuyên mắt Nhìn chằm chằm Trần Bình An Vẫn đang bình yên vô sự Nhổ ra một ngụm máu tươi khi nãy bị một cước của trần Minh ăn đá tung lên trời lục phủ ngũ tạng thực ra đã thủ thường chẳng hắn nhắc nhở nữ từ sau lưng đồ sâm đám không thể hiện một chút bản lĩnh hôm nay hai ta rất khó qua ải nữ từ hung hãn nói đều là trách người dưới gầm trời cao dưới gầm trời nào có tiền khó kiếm thế này chứ mã Tuyền nhếch môi đáp lão từ sao mà biết vàng rơi nơi nào phòng tay đến thế Vốn tưởng là cao thủ đều đi đối phó đoạn ma cả rồi Tiền kia chắc chẳng là gì Chú ý của Trần Bình An Phần nhiều đặt trên mặt cười ở trên đầu tường Hắn đang dò xét bọn họ Hoặc một nói cách khác Là thăm dò nhìn thấu sâu cạn giang hồ nơi này Tên mặt cười nơi đầu tường Lần nữa vỗ tay Thú vị, thú vị Chúng ta đều nghĩ giống nhau sao Nhưng mà đúng lúc này Ở phía góc rẽ chợt có một nam tử tuổi trẻ Ngọc Thụ Lâm Phong, chậm rãi đi ra. Đầu cài châm hoa hạnh, tay xách hai chiếc đầu lông, máu tươi đầm điểm. Châm hoa làng trù sĩ. Hắn đứng ở góc rẽ, từ xa xa vọng nhìn Trần Bình An, cười nhắc lên cái đầu trong tay, nhẹ nhẹ vứt xuống đất. Sau lưng hắn, đã có một nữ tử tuyệt sắc, chân mang quốc cỗ, khoan thai đi ra. Cô chậm rãi vượt qua trù sĩ, từ đất bùn dẫm lên trên nền đá xanh. Từng giọt bùn tí tách rơi rớt, thành âm vô cùng thanh thúy. Trong tay nàng, cũng xách hai trước đầu lâu, tiện tay ném trên mặt đường. Cô mỉm cười nói, Vị công tử này, sư gia nhà ta nói, chỉ cần người giao ra hồ lưu diệu, đứa bé kia có thể được sống. Nhưng một nhà Nam Miệng không thể toàn vẹn được. Mấy ngày nay công tử dạo khắp kinh thành Nam Uyển Quốc, có phải là người tốt bụng, người nhẫn tâm sao. Tòa nhà sâu trong ngõ nhỏ, Lão nhân đồ đậu mũ hoa sen Màu bạc Đang ngồi sờ nắng trên băng ghế Bên cạnh còn có một đứa trẻ run lầy bầy Nước mắt nước mũi đầy mặt Lão mỉm cười nói Đừng sợ Thiên phú người rất tốt Ta định phá lệ thu người làm đồ đệ Nói không chừng có thể trở thành giáo chủ mà giáo kế nhiệm Khóc cái gì chứ Không còn thân nhân mà thôi Lại có hy vọng được cả giang hồ Nhóc người có đọc quả ít sách Hẳn có thể tính toán rõ ràng chuyện mua bán này Còn khóc nữa ta hại, hại ta phân tâm. Ta giết luôn cả người đấy. Lão nhân ngẩng đầu nhìn ra nơi xa. Dù trần ý, trùng thô, không ngại nói thực cho các người biết. Chu phì ta đã đáp ứng bảo vệ, khuyên các người trước giết hai người đồng thanh thanh và phùng thanh bạch, rồi hẵng đến đối phó lão phù. Lại nói, nhiều thêm một người ngoài, bằng với nhiều thêm một phần cơ duyên, giết ta hay không đã không quan trọng. Các người thật tưởng rằng ta động tâm với bộ lã hắn kim thân sao? Vậy các người cũng quá xem trọng ta. Ta có thể nói cho các ngươi một tin tốt. Giết người ở trên phố kia không chỉ để giết một tính mạng. Cộng thêm hồ lô rượu. Cùng phi kiếm xí tiền nhân ở trong truyền thuyết trong nhà sau đương ta. Như vậy, ít nhất là mười ba. Lão nhân thành thơ nói. Không bằng hai bên thuận thế cải biến sách lượng. Thịt đứa kia sẽ có thể nhiều thêm rất nhiều cơ hội. Đại khái là thu được hồi đáp xác thực. Lão nhân cười suy một tiếng trên phố trần bình an nhìn quanh bốn phía Trầm giọng nói không cần tiếp tục tính toán tâm cảnh ta đâu trên mặt cười và châm hoa lang đều cảm thấy không thể tưởng tượng không biết vì sao lại chợt bật ra một câu như vậy chỉ riêng một vị hắn tử trung niên ôm kiếm đứng dưới bóng cây nơi xa vốn đang một mực ngủ gật lúc này chợt mở mắt ra Thần sắc không chút buồn ngủ nào cười lạnh nói quả nhiên như thế hắn tử trung niên chậm rãi đi ra từ bóng cây nắm chặt chuôi kiếm chuôi kiếm hướng xuống đung đưa trái phải nhìn chẳng giống kiếm khách gì cả ngược lại như là một đứa trẻ tinh nghịch tay cầm quay chống bỏi khi hắn xuất hiện trong tầm nhìn đám đông mã tuyền nữ tử ôm tỷ bà gã mặt cười trầm hoa lang chu sĩ ma giáo nhà nhị, tất cả đều biến sắc hắn từ không nhìn những cao thủ nhất lưu thanh danh hiền hách trên giang hồ kia mà chỉ cười nói đối với người trẻ tuổi có vẻ như là người trong đồng đạo Người suy nghĩ nhiều rồi Người còn chưa có mặt mũi lớn như vậy đâu trăm năm giang hồ nơi đây Chắc cũng chỉ có một mình đinh anh Còn là đủ tư cách Người Hắn đưa ra tay còn lại Ngón tay lắc lư Chưa sướng Giữa anh nhìn đám đông Hắn từ chọc trường kiếm xuống đất Lòng bàn tay nắm đến chuôi kiếm Bộ dạng nở nhắc Cười ha ha nói với hai tốt người Đừng có ngây ra đó nữa Các người cứ tiếp tục Nếu vẫn không giết được ta ra tay cũng không muộn, yên tâm, hôm nay ta xuất kiếm chỉ nhắm vào điều từ kia, đảm bảo sẽ không ngộ thương các người đồng. Mã tuyền nhổ ngũ đúc bọt, mang theo tờ máu, tùy ý cờ nói. Không ngờ còn có cơ hội để lục kiếm tiền áp trận. Lần tới kinh sư Nam Uyển quốc này quả nhiên là không uổng công. Bất kể kết quả thế nào, sau này trên giang hồ, chỉ cần nhắc tới trận đại chiến ngày hôm nay, thế nào cũng phải nhắc tới tên mã tuyên này. Ta có thể buông tay, đánh một trận. Mã tuyển từ từ khom lưng thành hình cánh cùng, chỉ thấy từ đầu vai, tức cẳng tay, xuất hiện đồ án một con hổ xuống núi, khí thế kinh người. Chẳng những thế, gồ đen cao cao, sau lưng, gồ đen cao cao sau lưng, là một bức hình xăm hắn tử râu dài, áo sành tay cầm trường đao giống như là môn thần, bộ dáng nhắm mắt, chống đào, tán lên một cỗ khí diễm rất lạnh nồng nặc. So lên con hổ xuống núi nơi đầu vai, thì càng nhìn, mà thấy phát hoảng. Ý cười trên mặt tên mặt cười càng động Hai ngón tay Vê ngọn rễ Còn không nhổ lên từ đâu Nhẹ nhẹ nhài nút Trâm Hoa làng chú sĩ Nhẹ giọng giải thích với nhà nhị bên người Hiển nhiên mã tuyên cũng có kỳ ngộ Được chút cơ duyên Cha ta từng nói cái này gọi là thuật Thỉnh thần Từ 300 năm trước Trong ước hẹn Một giáp có người dựa vào thứ này Đại sát tứ vương ở tái ngoại, Đuổi theo 2.000 tinh kỷ Thảo nguyên Giết sạch không chờ một ai nhìn ánh mắt ảm đạm của nữ tử tỷ bà đại hắn khôi ngô một thân khí thế đang dần tăng lên từng Đức cười hắc các nói không chút bản lĩnh mới mẻ thì nào dám lội vũng nước đục này Ngươi tưởng lão tử để ý chút vàng dòng kia sao hắn tử lành lẹn nói ta chỉ là vì vàng dòng mà tới tiền này sạch sẽ mã tuyền chế nhạo nói sao thế không phải để tâm tên thư sinh kia rồi đó chứ người đọc sách có mấy đứa không cần mặt mũi Để hắn biết được chuyện quá khứ của ngươi, đảm bảo hắn núi hận muốn chết, không thiếu được phải mắng ngươi một câu, đến cả kỹ nữ cũng không bằng. Người ta cũng không oan uổng ngươi, từ đầu đến chân trên người ngươi chỗ nào là sạch sẽ chứ. Nhanh cút đi, sau này lúc ngươi và tên thư sinh nghèo kia thành thân, đại gia nhất định thường các năm 500 lượng vàng, coi như là tiền chơi kỹ nữ. chu sĩ cười nói, miệng hô hảo nhân tình, thì ra là chân tình thật ý nữ tử ôm tì bà lộ ra một tia do dự, tên mặt cười đột nhiên nói: thành thân, trước khi tới đây, ta cùng một vị thư sinh họ tường tán gẫu qua một hồi, nói chuyện vui lắm, kể nhau nghe chút chuyện thú vị trên giang hồ, trong đó không quên nhắc tới chuyện cũ của tỳ bà phi tử, sinh tử thư sinh chắc là đọc sách đọc tới ngu người, chỉ nói thế gian. tại sao lại có nữ tử phóng đáng. chẳng biết xấu hổ như vậy, đã có biết vị tì bà phi tử kia chính là người đầu ấp tay gối với mình. Hey, nếu đã là đứa hồ đồ Như vậy chắc là cuộc hôn nhân này Có thể thành công Nữ từ thần sắc bi thống Sau đó lập tức trở nên kiên nghị Trần Bình An một bực Chăm chú nhìn Chăm chú lắng nghe Không có vẻ gì là nôn nóng Không chỉ thân ở trên phố xa vào trùng vây Mà ở trong tòa nhà bên kia Phi kiếm mười lăm Hình như cũng lần nữa Xa vào tình cảnh Bị tình tự phủ cầm cố